Ôi trời, mông trắng thế. Thầy ơi. Mặt thầy đen thui lôi mà mông trắng nhở. Đấy, ai mà nhìn thấy hai quả mông này của thầy ấy, có khi lại nghĩ là mông con gái. Cha cha cha cha cha cha. Vừa tròn, vừa trắng như thế này cơ mà. Con <cười> mà bảo cho mấy bà bán thịt lợn ở làng bên. Kiểu gì các bạn cũng khăn gói quần áo đến đây luôn. Còn thấy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 lão sư phụ dừng lại ngoảnh lên ngoảnh xuống rồi bỗng nhiên nhẹn miệng cười, <cười> cuối con thì cũng đến thằng rắn con chuyện này thì mày chết chắc rồi. thằng đen giật mình chuẩn dậy, đánh mắt nhìn về hướng đang phát ra tiếng kêu. Nó chỉ thấy có cái gì đen đen nhỏ lê ti từ đằng xa bay lại. Khi thư ấy bay đến gần thì thằng đen tá hỏa phát hiện. Ấy là một thải bầy ong vàng, đang đàn đàn lũ lũ, bay tới. Chẳng mấy chốc đã bủa vây thằng đen, Chỉa ra những cái kim sắc nhỏ mà bắt đầu châm tới. thằng của đen hốt hoảng, rút bủa chú ra đốt, vùng chân mối tay đánh đuổi đám ong. Thế nhưng đàn ong đông, bao nhiêu bùa chú đều vô ích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 Thầy, tại thầy, thầy chơi với chó sói, chơi với lắng hổ, bay, giật, lại chơi với cả ông. Rồi, thế này thì làm sao mà anh? Lão sư phụ đưa tay sờ sờ cái mặt sân, cũng nhanh nhó, phèo vào trời. Thế không phải, tại mày à? M mày không, không chạy theo tao, thì tao không biết thế này không?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 Ê, đừng có mà về tạo đảng yên ổn nói đoạn lão già nhìn bấm lưng của thằng cua đen rời đi thở dài buồn bã đoạn ông ngửa mặt lên trời ngâm một khúc. Ài. Thôi thì nó đã hồn lớn, cũng phải để nó đi trừ Chứ... <cười> Cái mái tranh nhỏ bé này làm sao mà giữ được chân dòng, chân hổ như nó? No? Thần làm nhị bốn bể là nhà, Độc bước trên vạt dặm đường xa. Cuộc đời dù lắm phong ba, Lòng ta không nản. Thân ta tiến đường. Lui ta đi trăm mối nị hiểm nguy hành. Chử ma vệ đạo. Tỏ trời xanh. Sống cho người chẳng mang đến lợi danh. Để đêm chẳng âm thầm lạch léo. <cười> Bảo tài ương một mình ta gánh triệu Quên thân mình Quên xương máu thịt ra Yêu má quỷ quái Đâu dạ được thân ta Để rồi vẫn cô độc một mình Về đất mẹ Có ai hay Cũng một thời xuân gió Mà diệt trừ ác đạo An đời bình yên Khi vọng cái kiếp nạn lần này Con sẽ giữ được mạng Họ thân Cứ làm sao tên là đen Để rồi cái số kiếp của người đen đến vậy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 Để rồi đây vẫn cô độc một mình Có ai hay ta cũng một thời Diệt trừ ác đạo Giúp đời an miên Lại thay Còn đi lúc thằng cô đen đi ngang qua ngôi làng dưới chân núi, rẽ qua chợ, tiện đảo qua hàng thịt lợn của mụ Lan béo. Đen, Đen ơi, thầy đi đâu đợi? Thầy đi chợ cho thầy đấy à? lâu lắm rồi không thấy lão ấy xuống. Thầy lão ở mà. Thằng cô đen đưa mắt nhìn gương mặt như cái mâm của bà Lan mà không khỏi dùng mình, trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ. Không, ờ, con học xong rồi.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 Đám trẻ con đầu cắt ba tròn Vẫn đang đuổi nhau thả diều Ông phố tí ngồi trên đám cỏ xanh ngẩng mặt nhìn trời Không ngừng liến thoáng với con trâu Đang nằm ủ rũ ở bên cạnh Này nhá Tao ngày xưa cũng như bọn trẻ con kia kìa Chiều đến là ra đây thả diều Đấy mẹ xem cái kìa Cái sáo kia là ngày xưa tao làm á Tao thổi còn hay hơn nhiều Diều của tao á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 <cười> phải gọi mày là thầy, thầy đen Thằng đen nghe thế Cũng nhìn ngắm Bạn rồi chăm trọc Ờ, còn tao Thì tao bây giờ phải gọi mày là ông, ông Phú <cười> Ông Phú tí Lúc về đến cổng làng Tao hỏi mọi người là biết ngay 16 năm qua, phải ra dáng lắm rồi đấy Bụng mày phệ này Mặt mày như mặt con lợn đấy Mà năm xưa mày có lùn đâu Mà sao bây giờ mày chỉ đứng đến vai tao thế này Bây giờ Thằng Tý mới đấm đánh hụt vào cái bụng của thằng đen. Thằng đen nhanh nhẹt, nghiêng người né tránh. Có mở bài mặt lợn ý, đi vào nhà đi nhanh lên. Trường bà Quỷ khí Thằng Tý miệng vừa nói, tay vừa mở cánh cổng bằng gỗ lim sơn son thiết vàng, chặn trổ tinh xảo là ra. Chỉ nhìn sơ cũng thấy là giá trị của nó không hề nhỏ. Một tay dắt con trâu già,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 Trong lòng của ta cứ nóng như là lửa đốt ấy. Ta làm sao mà ngồi đây tâm sự mà trẻ cháu Thế thời gian qua Bố mẹ ta có khỏe không Ông bà già bây giờ đang ở đâu Thằng tí đang cười nói sảng khoái Nghe thằng cô đen nói đến đây Thì nụ cười chợt tắt Khuôn mặt sầm xuống Nín lặng không nói một câu Trong đôi mắt của thằng tí Bây giờ dường như đang ngấn lệ Thằng cô đen chộp cái vai bạn Mà lắc mạnh Nói đi chú tí Sao cứ im như thấp thế? Mọi khi mày lắm mồm nắm, lắm cơ mà. Thằng tí bây giờ không kiềm chế nổi cảm xúc, Mà bắt đầu lạ trả rơi nước mắt, Ôm lấy tay thẳng của Đen mà nức nở. Đen ơi! Đen! Bố mẹ! Bố mẹ của mày! Mất cả rồi! Lời ấy như xét đánh ngang tay, Khiến cho Đen cảm thấy choáng vắng. Chân đứng không vững, cả người quay cuồng trao đảo Đen lắp bắp. Mày, mày nói cái gì? Hả? Bố, bố mẹ tao hụ Tí sụt sùi gật đầu xác nhận. Đen cũng không thể ngờ được. Lần cuối cùng từ biệt cha mẹ mà đi là cách đây 16 năm. Cũng là lần cuối cùng vĩnh viễn. tốn chặt lấy tay tí, đen nghẹn ngào. Tí, mày, mày dẫn tao ra Bái tạ phần mộ bố mẹ tao có được không? Tao muốn dập đầu tạ tội chức vong linh của bố mẹ tao. Đè đời, trời trời cũng tối rồi. Hay là để sáng mai đi cũng không muộn mà. Tí trần trừ ra chiều không muốn đi. Dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng cơ bản là những ký ức năm xưa chẳng bao giờ quên được. Chuyện ma quỷ trên đời, nó biết là thật sự tồn tại. Thế nên, từ ấy trả đi. Buổi tối...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 Mẹ mày cũng vì tuổi cao sức yếu mà qua đời. Tâm nguyện cuối cùng của ông bà là gặp mày lần cuối, nhưng biết mày ở đâu mà tìm. Tao về anh hảo thay mày làm tròn bổn phận làm con, lo và chạy chu đáo cho hai ông bà già. Hồi mày đi, tao cũng ngỏ ý muốn đưa ông bà già về chăm sóc phụng dưỡng, nhưng ông bà nhất quyết một mực, mực không đi, đợi bằng được mày về. Hết cách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 Nó lồm cồm bò dậy chạy ra đầu hè, đưa mắt nhìn trời, rồi quay lại giọng gầm gừ. Đêm qua tao đã khó ngủ đi chớ, vừa ngủ chưa ngon giấc, trời còn chưa tảng sáng, gà còn chưa cả gái mà gọi tao. Vừa nói, thằng tí vừa đấm vào lưng thằng đen thùm thụt. Thằng đen hứng chịu cơn thựng thịnh nộ của thằng tí, miệng cười khanh khách. Thế bây giờ mày đã tỉnh chưa? canh năm rồi, tảng sáng, ngủ nghe gì, đi.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 thằng tí lấp ló ở đằng sau, quèo quèo. Ừ, <cười> ông sơn, ông phù tí đấy à? ngày sớm sang nhà lão và đến tìm con khuyên phải không? <cười> mà chú này là ai, sao quẹn mắt thế? thằng tí vẫn cứ khép nép sau lưng của thằng đen, ròm ròm vào trong nhà, chỉ sợ là bị con khuyên nó thấy, thì thảo.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 đợi một tí. Dứt lời, rã bước vào trong nhà hí hối một hồi, khẽ nệ bê ra một cái hộp gỗ hoa văn tương tinh xảo, Từ cái hộp, toát lên mùi hương dễ chịu, cơ hồ là giá trị không nhỏ. Rã đặt cái hộp đến trước mặt của lão Sơn, không để cho lão tò mờ nhiều. Rã nhanh chóng mở hộp, vén lớp vải điều phục. Lão Sơn nhìn vào, thì giật mình. Ôi dồi ôi!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 cũng chẳng có gió máy gì, cái nóng cũng hầm hập chẳng khác gì ở trong buồng ngủ, lại cộng thêm bảy mũi vo ve làm cho lão càng thêm bực bội. Lúc tan quay vào, bỗng nhiên lão nghe có âm thanh gì gì rào rào ở bên buồng con bé quên. Lão từ từ tiếng lại, áp tai nghe ngóng, nghe tiếng nó rên hừ hừ, y như là con mẹ nó rên vì chết rét.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 Cái đẹp hôm rét mưa thế này, Cái không đi ngủ còn lỡ mọ sang đây, Người ngoài người ta biết người ta cười cho. Lão Sơn, Sau một phút định thần, trợn mắt, Trời đang vào hè, Nóng chảy mỡ thứ rét rét cái quan khỉ, Mà, Bà Bù nói, Nhà mình, Hình như là có ma đấy, Tụi tối vừa trông thấy, Nó tủ trên giường của con khuyên bỏ chạy đấy,